truyện ma lê huy an kính thưa quý vị một tình yêu chân thành suốt ba năm giữa kiều và nghĩa tưởng chừng đã chạm đến bến bờ hạnh phúc với mâm trầu cao dạm ngõ nhưng tại sao ngay trong lần đầu gặp mặt con dâu tương lai ông bá một người có địa vị ở trong vùng lại đột ngột thay đổi thái độ lấy lý do mê tín để trì quản hôn sự một cách đầy toàn tính Liệu phía sau nút trùi phá da mà ông ta ám chỉ là một sự thật phong thủy Hay là một âm mưu đen tối nhắm thẳng vào cô gái tội nghiệp đó Mời quý khán tính giả cùng đón nghe phần chi tiết của câu chuyện để khám phá sự thật này Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma Trên kênh truyện ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi tỷ lệ đã có đính kèm ở dưới phần bình luận của truyện Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ dùm tôi Nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu Ép dâu làm vợ lẹ Tác giả cổ nguyện giọng kệ Huy An Trợ diện Kim Linh bên cạnh con đê trải dài ở thôn bến nữ Kiều đang đứng khom lưng gặt từng bó lúa dán người cô cong võng cao làn da đen sạm vì phải sớm hôm giải dầu mưa nắng ở ngoài đồng ruộng nhưng Kiều đẹp nét đẹp dung dị đầm thắm ở trong cái độ tuổi xuân thiệt mái tóc đen dài buông xòe chấm lưng càng làm cho Kiều thêm trở nên mặn mà cuốn hút đang mải miết Cắm mặt xuống dưới cái ao nước ruộng bùn đất đen sì. Bỗng Kiều nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình dặn dặn Chị hai ơi Chị hai Kiều ngước mắt lên nhìn Thì nhận ra đó là thằng Cụi em trai của mình Cô tươi cười nói <cười> Gì đâu Thằng Cụi cũng còn nhỏ lắm Nó cũng giỏi trang lắm chứ Biết làm đủ thứ chuyện để phụ giúp gia đình Cũng đỡ cho Kiều một phần nào Nó nhìn Kiều mặt mày hớn hở trả lời Má kêu chị về có chuyện gấp kìa Kiều giật cái nón lá ra Nhướng mày nhìn nó hỏi lại Chuyện gì mà gấp Dạ anh nghĩa qua nhà mình Còn có ông bá nữa Kiều thoáng giật mình Bởi không biết là có chuyện gì Mà họ lại qua nhà mình vào giữa trưa như vậy Kiều đang nhìn Cùi hỏi Mà qua hằng chi Cô biết không dạ Thằng Cùi lắc đầu Nó méo cái miệng qua một bên Tỏ vẻ đâm chiêu rồi nói em đâu có biết đâu mà thấy anh nghĩa có đem theo một cặp dịch nè với một cái mâm trầu còn có trái cây nữa đó kiều nghe như vậy thì cũng lờ mờ đoán ra cô bất giác mỉm cười nghĩ thầm trong bụng không lẽ ảnh qua để hỏi cưới mình sao vậy là ảnh giữ đúng lời hứa rồi thằng cùi thấy chị hai của mình khuôn mặt ngờ nghệch nó liệt hỏi vậy sao vậy Kiều bừng tỉnh, lắc đầu không trả lời, rồi phải cái nón lá nhìn thằng cùi, nói ừ, Thôi, dài lẹ đi, để má trông Vậy là hai chị em chắc chiếu nhau chạy Trên con đường đê dài thẳng tắp, còn nghe toan thoảng cái mùi hương thơm của những trái sim nhỏ mang sắc tím nặng cạnh Từng bông lúa chín vàng ươm triểu mình dưới ánh nắng chan quả Như tô điểm cho khung cảnh của làng quê thêm yên bình mộc mạc kiều vừa đi vừa mỉm cười cô nghĩ tới chuyện nghĩa đang chờ đợi ở nhà mà trong lòng cứ nôn nao bàn chân bấu chặt vào đất để bước đi nhanh hơn tâm trạng đầy phấn khởi nghĩa thì năm nay cũng đã gần ba mươi rồi gia đình nổi tiếng giàu nhất nhị xứ cha của anh là ông bá vốn ngày xưa cùng gốc các hội đồng chỉ là bây giờ người ta đã không còn gọi theo cái danh xưng đó Bởi văn hóa thì ngày càng phát triển. Họ không phân biệt địa vị giai cấp. Nhưng chuyện giàu nghèo đâu đó vẫn luôn tồn tại một lằn tranh giới vô hình mà người đời vẫn luôn mặc nhiên, tâm niệm ở trong lòng, không thể nào trụ bỏ. Kiều quen chế nghĩa tính tới nay thì cũng đã tròn ba năm chẳng. Tình yêu của họ không ồn ào, không vô trương, cũng không điều tiến. Chỉ một mình họ biết Và luôn luôn giữ lòng trân trọng. Cho tới một ngày, Nghĩa đưa ra quyết định muốn trước Kiều về nhà để làm vợ chính thức của mình. Thì Kiều lại ngập ngừng tỏ ý. Liệu có được không anh? Em sợ nhà anh không đồng ý. Nghĩa ôm lấy Kiều, mỉm cười tận an. <cười> em đừng có lo. Anh đã nói chuyện của hai đứa mình cho ba má biết rồi. Họ cũng gật đầu ưng thuận. Cho nên, anh mới dám nói với em đó chứ. <cười> Kiều ngẩn mặt lên Cô tròn mắt hỏi Thật sao? Có thật là Ba má đồng ý không anh? Nghĩa cật đầu khẳng định Anh còn quàng tay ôm lấy cô vào lòng Như để chứng minh điều mình vừa nói Kiều không dám tin Bởi lẽ hoàn cảnh nhà cô Chứ nhà của Nghĩa Cách nhau quá xa Xa một trời một vực. Kể từ lúc cô nhận lời yêu anh cho tới bây giờ Thì ở trong lòng Luôn luôn lúc nào cũng lo sợ Cô cứ có một cảm giác gì đó Không được yên tâm Về cái mối quan hệ này Cho nên bây giờ nghe như vậy Kiều mừng lắm Cô tựa đầu vào ngực của anh tụ thị <cười> Em vui quá Em cứ tưởng là ba má không chấp nhận chứ Ai về nghĩa mỉm cười. cười Ba má anh coi vậy Chứ dễ tính lắm Ông bà trước giờ cũng sống qua đồng mà Không có chấp nhận mấy chuyện gia cảnh đâu Em yên tâm đi kiều khẽ gật đầu trong lòng hồi trước sợ sệt giờ thì vui như có ai đang tưới nước cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của nghĩa bởi ở trong xóm theo cô biết được thì cũng không thiếu có những người con gái còn vượt trội hơn mình vậy mà anh lại chọn cô trong khi nghĩa là một chàng trai có đầy đủ mọi điều kiện đối với kiều bởi nhiều đó cũng đủ khiến cho cô thêm phần vững tin hơn vào tình yêu của cả hai nó giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường vậy thằng cùi đang nhảy chân sáo hát điếu lo trên bờ đê kiều phải nhắc nhở mấy lần vì sợ nó té thằng cùi nó còn khoác tay mặc kệ lời của chị nó nó cười hề hề trả lời <cười> em đẻ ra dưới quê mà chị lo cái gì kiều chỉ biết mỉm cười lắc đầu sau đó Ngó lên nhìn thì hai chị em đã tới cái sân ở phía sau nhà khi nào không biết Cô nói với thằng Cụi Thôi vô rửa chân lẹ để chị còn tắm rửa Ở bên trong nhà ông bá Nghĩa cùng với ông bà Hai Thức Đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn giữa trang thờ cũ Ông bá chậm trải lên tiếng Thiệt ngại quá Dịp quan trọng vậy đó Mà bà nhà tôi không có đi được tại mấy nay bà bị cảm phong hàn cho nên đành thật lễ bà hay thức vội cúi đầu mỉm cười đáp lời dạ có anh đây đại diện cũng quý cho nhà tôi lắm rồi tụi nhỏ quen nhau lâu vậy rồi mà thiệt tình tới giờ tôi mới biết <cười> thằng nghĩa này nó cũng tệ để con gái người ta chờ đợi mấy năm trời thôi thì nay tôi xin phép anh chị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 Con Kiều được phước phận như vậy Thì thân làm cha mẹ như chúng tôi á Còn trong mong gì hơn Nó đã ưng thì chúng tôi gả Chỉ hy vọng là nhà anh chị thương tình Dạy dỗ thêm cho cháu nó Ông bá sàng khoái cười Tay bưng tích ra nhấp một ngụm lớn Sau đó ông kêu bà hai gọi Kiều ra Để cho ông còn được nhìn mặt con chồng Bà hai gật đầu Đứng lên bước đi vào trong Một lúc sau thì bà cùng với Kiều mới đi ra ngoài Nghĩa ngẩn mặt lên nhìn thấy người yêu Thì cũng ràng trở nụ cười trên môi Bà hay lên tiếng Kiều, chào bác tư đi con Kiều khép nép Có lễ phép cúi đầu chào ông bá Kèm theo với một giọng nói hết sức nhẹ nhàng Dạ, con chào bác Ông bá vừa hấp xong ngùm trà Nhìn lên thấy Kiều thì đột nhiên suýt sặc Hai con mắt ông cứ đau đáo Dán chặt vào trong gương mặt xinh đẹp của Kiều Bởi đây là lần đầu tiên Ông mới được nhìn thấy cô Khỏe môi liền khẽ giật giật mấy cái Ông cất giọng à, à, Chào Chào con Kiều khẽ càng bước tới Cô rót ra thêm một ly trà nữa Rồi đem đệ ở trước mặt ông bá Cô mỉm cười nói tiếp Dạ trà này là con ướp bằng bóng lai Phơi sương qua đêm xong rồi mới đem ra phơi nắng Bác uống thường thì rất tốt cho sức khỏe Sau đó Kiều lại rót thêm ba ly khác Đưa cho lần lượt ba người Nghĩ nhìn cô chứ đôi mắt sáng như sao Thầm tự hào vì Kiều đúng là một người con gái hiền dịu đoan trang Vừa đẹp người vừa đẹp nết Anh chắc chắn ở trong lòng Kỳ này ông bá sẽ rất là vui vì có được một người con dâu lệ phép hiền ngoan giống như kiều nhưng nghĩ lại thấy ông cứ trơ trơ không nói gì anh tật hẳn <cười> ba ba ba định ngại đi chứ ông bá quan hồn ngồi thẳng lưng lên rồi âm ừ à <cười> cái này à phải đợi chìa bàn lại với má mày chứ chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng đâu có thể qua loa được bay nghĩa nghịch mặt vì rõ ràng từ đầu đã nói qua đây nói chuyện xong xuôi là sẽ chốt ngày lành tháng tốt luôn rồi vậy rồi bây giờ nói là bàn lại anh đấy làm có hiểu nhưng không dám hỏi chỉ dám nổi tránh đi nhưng mà hôm qua con nghe má nói là coi thầy rồi mà ba ông bá càng trọng tao nói đừng có cãi giờ đi về Nhạc. ông không để cho nghĩa có cơ hội nói thêm câu gì vội vàng đứng dậy lịch sự cúi chào ông bà hay thức sau đó đội cái nón bước nhanh ra cửa nghĩ chân hững chỉ kịp quay lại nhìn kiều trấn an vài câu xong mới vội vàng đuổi theo ông bá bà hai đứng dậy ngó theo bóng dáng của hai cha con chép miệng hỏi chồng ủa vậy là sao hả ông ông thức trầm ngâm một hồi lâu sau đó mới trả lời tôi cũng không biết nữa thôi cứ cậy đi chắc ngàn ta chưa coi được ngày tốt đó mà cứ bình tĩnh hai ông bà lại ngồi xuống tiếp tục uống trà nói chuyện chỉ có kiều là đứng bên cửa nhìn ra bầu trời hôm nay trong xanh gió mát từng tia nắng vàng ươm chiếu xuống những bãi cỏ non xanh trị trong khung cảnh của làng quê thật đẹp mà còn vốn rất đỗi yên bình nhưng ở trong lòng kiều lại tự nhiên dâng lên một cảm giác gì đó rất bất an cô cũng không biết chỉ thấy tim mình đập nhanh khi nhìn theo bóng dáng của nghĩa đang khuất dần trên con đường đê nhỏ về tới nhà ông bá ngồi phịch xuống ghế không nói công rằng bà bình thản chăm trà ra uống nghĩa đi theo ông mặt anh đỏ bừng Con biết là gì giận hay gì nắng Anh vội vàng ngồi xuống hỏi Ba Sao ba lại cố tình trì quản chuyện hôn nhân của con vậy Rõ ràng má mời thầy về coi ngày xong rồi mà Ông Bá không vội trả lời Vẫn khoan thầy ngồi uống trà Nghĩa nhìn thấy tới độ ông như vậy Thì cũng đâm ra khó chịu Anh hỏi Ba Có chuyện gì thì ba cứ nói đi ba Tao thấy con nhỏ đó không được Cần phải coi lại Bà nói vậy là sao Kiều không được chỗ nào chứ Ông Bách trả lời Nhưng cái dòng điều khó chịu <cười> Nó có một nốt ruồi ở dưới đuôi mắt Là nốt ruồi phá da Cưới nó về đây Để nhà này lũng bãi hay sao <cười> Cũng do mày Mày thương nó bấy lâu Mà mày không cho tao với má mày biết Để giờ phải khó xử như vậy nghĩa khẽ thở dài cương mặt anh hăng lên vẻ bất mạng tới tận cùng anh nói ba chuyện đó quan trọng gì đâu mà ba phải làm như vậy chứ để hai bác bên nhà nghĩ mình không tôn trọng họ Chứ lại bây giờ ba còn tin vào mấy cái chuyện mê tín đó nữa nhưng nghĩa còn chưa dứt lời thì ông bá đã nạt ngang hai mắt mờ lớn nhìn anh nói hư <cười> mày nói hay quá ha không tin vậy chứ ông bà ta xưa nay cưới sinh đi coi thầy có ngày làm cái gì Mày cãi tao à Tao cho mày tự làm gì thì làm Tao tự mày đó Bá ạ Ông bá dùng dằng đứng lên đi thẳng Tút vô trong buồn Để mặt nghĩa còn ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ Cùng với nỗi hàng học Nhưng không dám tỏ thái độ Đêm đó Ông bá nằm trong buồn trằn trọc hoài không ngủ được Hệ nhắm mắt lại Là hình ảnh của Kiều cứ hiện ra Có lẽ Chưa bao giờ trong cuộc đời Ông được nhìn thấy một người con gái nào lại có cái nhan sắc mặn mà tới như vậy Ông bá biết cảm giác này là gì Cũng biết điều đó là sai quấy Nhưng ông không thể nào kiềm chế được Lý trí không đủ mạnh mẽ khiến cho ông quên đi kiểu Bà bá thấy chồng cứ nằm thao thức Các tay lên trán hoài không chịu ngủ mới hỏi Ông sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Ông bá tâm trí đang tơ tưởng tới người con gái xinh đẹp mỹ miều. Nghe tiếng bà vợ già cất lên thì tự nhiên khó chịu. Ông cộc cằn trả lời. Có gì đâu, bà lo ngủ đi. Bà bá mặt may bí xị nhưng cũng kề chồng, rồi quay ra ngủ tiếp. Còn ông bá cứ như vậy mà nằm thổn thức hoài. Cho tới tận khi trời cần sáng thì ông mới ngủ thiếp đi với một nụ cười mập mờ ở trên môi ẩn hiện. Buổi chiều ngày hôm sau, Nghĩa có qua nhà tìm Kiều nói chuyện. Anh nói rằng là do ba má coi sai ngày, chứ không có chuyện gì quan trọng để trấn An Kiều, đừng có bận tâm. Nghĩa còn nắm lấy bàn tay của người yêu áp vào mặt của mình thủ thỉ. Em chờ anh nghe. Từ từ để ba má đi coi thầy, tìm ngày tốt cho mình. Đừng có buồn đó, biết chưa? Kiều kẹm miếm môi, gật đầu. Cô nói. Dạ, em biết rồi. Em không có buồn đâu. Anh đừng lo. Em chỉ sợ ba anh không ưng mắt em thôi. Chứ chờ bao lâu thì em cũng chờ được. Nghĩa cũng cảm thấy rối bời. Nhìn thấy nút rùi trên gương mặt của Kiều lại nhớ tới lời của cha mình. Nói thật là anh cũng không biết rằng chuyện của hai người rốt cuộc có được xuôi chèo mắt máy hay là không. Trong lòng vẫn lo nhưng cái việc trước mắt cần phải làm là phải an ủi kiều để cô không buồn rồi suy nghĩ linh tinh lại đâm ra phiền não anh nói không sao đâu anh nói là ba má anh dễ tính rồi mà em đừng có nghĩ nhiều nữa nghĩ nhiều quá có nếp nhăn Mốt làm cô dâu xấu lắm đó biết chưa <cười> kiều nghe như vậy thì bật cười cô đấm nhẹ vào ngực anh Rồi cả hai đã ngồi tựa chai vào nhau Ngắm quàng hôn chiều buồn phụ Buổi tối Ông hay thức nằm lắc lư Ở trên võng ngoài hàng ba một hồi Hút hết điếu thuốc xong Sau đó bỏ đi do nhà sau Để chuẩn bị mấy cái cần câu Bà hai cất giọng Nay ông đi câu trễ dữ vậy Hờ Tại cái lưng tự nhiên nay Trở trời đau đau Nên à, Tôi nằm nghỉ một chút mới đi bà hai vẻ mặt lo lắng nhìn chồng xót xa nói thôi ông ở nhà đi lâu lâu nghỉ một bữa cho đỡ mệt ông thức vừa soạn bộ cần câu vừa lắc đầu trả lời nghĩ rồi lấy tiền đâu mua gạo ăn còn tiền cho thằng cũ nó đi học nữa đủ thứ phải lo hết trơn hết trời. à bà hai thở dài vốn biết nhà có ít ruộng quanh năm làm lụng kiếm cái ăn mà còn không đủ cho nên mỗi đêm ông hai phải đi câu cá ở ngoài bờ ngoài bụi, chịu cảnh mũi cắn để còn kiếm tiền. phụ với kiều lo cho cả gia đình. mặc dù sức khỏe của ông thì mỗi ngày càng thêm đi xuống. bầu trời đêm treo mảnh trăng non, từng cơn gió lớn thổi qua cánh đồng lúa mênh mông trải dài, rồi luộc cả vào trong người ông lạnh buốt. ông hai chỉ mặc độc một cái áo cũ đã sờn vai, mỏng manh, nên cứ ngồi trung lên bậc bậc. Chờ cho cá cắn câu Nên lâu lâu lại lôi ra một điếu thuốc Hút cho đỡ lạnh Vừa kéo được dài hơi Thì đột nhiên Ông nghe thấy vang vẳng ở đâu đây Hình như có tiếng khóc Tiếng khóc thúc thích Của một người con gái nào đó Âm điệu lúc gần lúc xa Ông hai đứng bực lên ngõ giáo chắc Rồi khi đã định hình được tiếng khóc Phát ra từ ở trong bụi tre Phía bên kia bờ ao thì ông mới mò mẫm bước qua ông nhìn thấy có một người con gái còn khá trẻ chắc cũng trạc tuổi kiều đang ngồi bó gối cốc nức nở liền lên tiếng hỏi nè con gái sao đêm tối trời ra đây ngồi khóc vậy con con bị sao vậy cô gái chậm rãi hước mặt lên dưới ánh trăng non mờ nhạt hai hàng nước mắt cứ lăn dài cô ta mếu máo Con bị kẻ xấu làm nhục Con không dám về nhà Con muốn chết quá bác ơi Ông hai nghe giật mình Lúc này ông mới định thần nhìn lại Thì đúng thật là Trong tình trạng của cô gái rất tê thảm quần áo xộc xệch, Tóc tai rối bù, Chân không đi chép Ông liên ngô tập xuống Cất giọng lo lắng Trời đất ơi Vậy thì con càng phải nên về nhà Nói với cha má Để liệu còn tìm ra mấy người xấu kia Để mà xử tội nữa chứ Rồi, Giờ nhà con ở đâu Để bắt đưa cho con về? Nhưng cô gái cứ lắc đầu Mặt mày đắm lem nước mắt Ông hai định nói thêm gì đó Thì bất chợt phía bên kia bờ áo Có một nhóm người tay cầm đuốc sáng trực Đang đi tới Vừa đi vừa kêu tên ai đó vang chạy Ông hai đoán Có thể họ đang tìm cô gái này Nên định lên tiếng cho Hay Nhưng con chưa kịp Thì cô ta đột nhiên nhảy vào lòng ông Ôm kỳ trái cổ miệng la hét Đừng xin hãy tha cho tôi Đừng mà buông ra buông ra Ông hai không kịp phản ứng Thì nhóm người kia nghe thấy tiếng hét Đã dội vàng chạy qua Họ nhìn thấy cảnh tượng đó Liền chỉ tay vào mặt ông hai mà chửi Nè ông già ông già rồi mà ông còn dám dở trò đồ bãi với con gái nhà lành nữa hả mong ra ông ơi thức ngờ ngác chỉ biết ấp úng tôi tôi có làm vậy đâu mọi người mọi người được hiếu lầm nghe cô gái kia lúc này mới buông bỏ ông ra chạy ao lại nhóm người kia rồi khóc lóc cô ta cũng chỉ tay vào mặt ông hai mà nói là ông ta hại tôi đó tôi đang ở ngoài ruộng mờ cô thì ông ta tới luôn rồi đi rồi dở trờ đồi bại nè <cười> ông hai mặt mày méo sệt biết bị vô quan nên liền phân trần nè, nè nè nè con gái con gái con gái bác không có hại con hồi nãy con nói là con bị lạc dục con không dám về nhà mà con gái liền ta lên thì ông làm dục tôi chứ còn ai nữa Đồ biến thai khốn nạn Một người thanh niên trong nhóm lúc này liền lao tới túm lấy cổ áo ông hai xách ngược lên Hắn gằn giọng Để mau ta về trước là tính sao bay Cái tội này không có tha được đâu Đi Vậy là ông bị tên đó dùng dây trói lại Rồi rồi đi Mặc cho ông luôn miệng kêu lên Nói rằng mình bị khoan đến khang cả cổ học Và chắc có lẽ Vì chuyện xảy ra quá bất ngờ Thêm phần hoảng sợ Cho nên ông hai thức Mới không còn tỉnh táo suy nghĩ là cớ làm sao mà nhóm người kia lại tới vừa đúng lúc như vậy còn cô gái kia là con cái nhà ai có liên quan gì tới họ sao họ phải tìm dày trói ở đâu mà có sẵn vậy tất cả đều có kẻ hở cho một sự sắp đặt nhưng ông vẫn không hề nhận ra để minh quan cho chính bản thân của mình ông hai bị dẫn giải về trụ sở ấp bắt ngồi một góc để thấy lời khai chỉ có một người cán bộ trông coi Nhưng ở phía bên ngoài thì lại có rất đông bà con đang đứng tò mò xung quanh. tay cầm theo những gọn đuốc sáng bực. Nhưng là một điều. Nhóm người hồi nãy bắt ông cùng với cô gái bị hại thì lại không thấy đâu hết. Người cán bộ tra hỏi rất lâu. Nhưng ông hay thức chỉ lắc đầu nói duy nhất một câu rằng. Tôi không biết. Cho tới khi anh ta không còn đủ kiên nhẫn. Liền đem ông nhốt vào trong các buồng kính của trụ sở Để sáng mai chờ người có thẩm quyền tới giải quyết Người cán bộ cũng bước đi ra ngoài nói với bà con Mọi người ai về nhà nấy đi Ở đây không phải cái chợ mà bu lại nhiều chuyện Để chúng tôi còn làm việc nữa Nhanh lên đi Mọi người nghe như vậy thì cũng nhanh chóng tản ra Mình ai nấy về nhà Nhưng cứ vừa đi vừa sầm xì bàn tán đúng là y như cái chợ bà hai ngồi ở nhà đợi chồng đợi hoài không thấy thì cũng đâm ra lo lắng vừa bước ra ngoài cổng ngó nghiêng thì vừa hay gặp được một người hàng xóm đi qua bà ta liền chạy tới nhìn bà hai nói một hơi nè chị hai sao chị còn ở nhà không lên trụ sở bà hai thắc mắc ủa có chuyện gì hả cô chinh tự nhiên lên trụ sở làm gì bà chính hàng xóm sau đó mới kể lại sự tình bà còn nói là nhìn thấy ông hai thảm thương lắm bị đánh te tua y như cái mệt trách. bà hai nghe xong thì đột nhiên ngã quỵ miệng cứ há ra thở hổn hển không nói được lời nào bà chính lúc này mới nhớ ra là bà hai vốn bị bệnh hen suyễn còn thêm cái bệnh tim lâu năm nên không chịu nổi sự kích động liền nhào tới đợt đấy bà kêu gian trời Ôi mày ơi mấy đứa ơi Kiều ơi, ra coi má mày sao nè, trời trời trời nó coi lẹ lên đi con ơi. Kiều từ ở trong nhà hất hơ hất hãy chạy ra, theo sau là thằng Cụi. Cả hai nhìn má mình đang nằm dưới đất, ngực phập phồng hơi thở, thì điên cuốn cuồng ngồi xuống đỡ bà. Kiều đa lên. Kiều ơi, má, má ơi, má, má, má, má sao vậy nè má, má ơi. Bà chính hối thằng Cụi đỡ má nó vô nhà, coi sức giàu cầu gió. Nhưng thật ra cái bệnh của bà hai Đâu có đơn giản như vậy Kiều biết nên liền ngó qua Nói với bà Chính Cô Chính, cô làm ơn cho con mượn cái xe ba gác Con chở má con lên trạm xá giới được không cô Chính Bà Chính gật đầu lia lia à, à, à, à, Được được, được, được bà, bà, bà, bà, bà chờ tao nha Tao ta, ta, ta chạy về kêu ổng liền Kiều kêu thằng cuội Đi vô nhà cô chuẩn bị đồ Lấy theo hết số tiền mà cô dành giùm bấy lâu này Rồi khi nó vừa chạy ra Thì ông Chính cũng vừa trở tới Ông hối thúc đỡ bỏ lên đây lẹ lên để tao chạy đi cho nhanh nhảy lên đi bay kiều gật đầu trăm trắp hai chị em nhanh chóng đợi má lên xe xong kiều mới quay lại nói em ở nhà coi nhà chờ ba về rồi cho ba hay chị đưa má đi nghe không tân cui gật đầu mặt mày méo xệch nhưng cố không để nước mắt trời vậy là chiếc xe ba khác ngay lập tức lao đi từ từ khuất dần trong bóng đêm còn mang theo cả từng cơn gió lạnh đến thấu xương như chí danh cho những mảnh đời cơ cực bà hai được các y tá tận tình sơ cứu tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng tình hình sức khỏe không mấy cả quan ông chính đưa đi xong thì cũng vậy. kiều ngồi đợi hoài mà cũng không thấy ông hay lên tâm trạng cũng đâm ra trối bời sáng sớm thằng cùi đã có mặt ở trên trạm xá dáng vẻ của nó u sầu làm cho kiều cũng sốt ruột cô hỏi Sao em không đi học mà lên đây? Còn ba đâu? Thằng Cùi mới tờ mờ sáng đã đi bộ lên đây với cái bụng đói mèo. Hai mắt nó tâm quần. Cùi buồn bà trả lời. Em lo cho má, nên xin nghỉ học ngày. Còn ba, ba bị bắt rồi. Em nói gì? Ba bị bắt hả? Mà, mà sao bị bắt? Thằng Cùi chậm rãi kể lại hết mọi sự tình. Bởi nó nghe được từ miệng của bà chính. Kiều ngồi xuống hàng ghế ở bên ngoài trạm xá, khu mặt cô tái xanh. Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài. Sau đó, cô nén đau lòng. Kiều kêu thằng Cụi ở lại coi chừng bà hai. Cô đi bộ về nhà để coi ngóng tình hình của cha. Bởi trong lòng vẫn không tin là ông hai lại làm ra cái chuyện đồng trời như vậy. Nhưng trên trụ sở, họ không cho Kiều gặp mặt. Dù cô có, có nài nỉ Giang sinh tới như thế nào, Kiều ủ trụ ngồi một góc đang không biết phải làm gì thì ông bá xuất hiện. Ông đi cùng với mấy người cán bộ trên xã. Kiều đứng dậy cúi chào ông, cô ngập ngừng nói: "Dạ, dạ con chào bác Tư." Ông bá vốn cũng là một trong những thành phần chức sắc có tầm ảnh hưởng, mặc dù chỉ gói gọn ở trong xã, nhưng cũng đủ tiếng nói để bàn phát quyền hành kiều biết điều đó nên muốn xin ông châm chế cho mình gặp cha nhưng ông bá lại tỏ ra bộ mặt nghiêm trọng khẽ lắc đầu nói với kiều thật sự là khó đó vì chuyện này cũng hơi phức tạp người ta bắt gặp tại trận vậy bà e là bà cô khó mà được ra ngoài cô có muốn gặp thì cũng khó à. kiều bắt đầu khóc Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng của thiếu nữ Càng làm cho ông bá thêm phần si mê Nhưng cố gắng tỏ ra được hoàng Ông nhẹ lời an ủi Thôi, cô được lo lắng quá Để tôi coi sự việc thế nào Rồi giúp được gì thì tôi giúp Giờ cô về nhà đi Kiều vì đang lo lắng Nên không để tâm tới cách xương hô kỳ lạ của ông bá Cô khẽ cực đầu, mắt trơm trớm trả lời Dạ, con cảm ơn bác Nhưng mà bác ơi, bà của con bị quan Chắc chắn là bị quan Chứ bà của con không bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức đó đâu Con xin bác soi xét giùm con Được rồi, cô cứ về nhà trước đi Cứ để đó tôi lo liệu cho, nghe Kiều chậm trải bước ra khỏi trụ sở khuôn mặt buồn trười trười cố quấy lại nhìn vào bên trong thêm một lần nữa, sau đó mới trở về nhà. Cô cứ đinh ninh rằng có lời hứa của ông bá thì cha cô sẽ sớm thoát được cảnh tù tội. Vì cô vẫn tin vào sự giúp đỡ của gia đình bên Nghĩa. Bởi dù sao thì họ cũng sắp sửa thành vợ chồng rồi. Kiều quay trở về nhưng không dội vào trạm xá mà lại đi tìm Nghĩa. Cô đứng thập thọ ở bên ngoài hỏi thăm thì được người làm cho hay là nghĩa đã đi công việc ở trên tỉnh từ sáng sớm rồi. Kiều hỏi. Anh đi làm gì hả bác? Khi nào anh về? Bà giúp việc đứng ở bên trong cổng rào, mắt khó chịu nhìn Kiều đâm đâm, chắc có lẽ gì do cô nghèo. Bà ta trả lời cộc lốc. Không biết nữa. Ông biểu đi thì cậu đi, chứ tôi quyền hành gì hỏi. Còn khi nào về thì chỉ cậu biết thôi chứ tôi sao biết? mà cô là ai? Rồi tìm cậu tôi có chuyện gì không? Kiều thoáng chột dạ, cô kẻ lắc đầu cười gượng, sau đó cúi đầu chào lệ phép, rồi quay lưng bước đi về một nước. Kiều tâm trạng rối bời, vì đang gặp phải tình cảnh cần có người ở bên mình để chia sẻ. Nhưng nghĩ thôi, thì dù sao anh cũng là đi công việc, biết làm sao bây giờ? Kiều trào bước đi bộ lên trạm xá, nhưng cái vừa tới cổng. Thì thằng cuội đã chạy như bay ra Níu lấy cánh tay cột. Nó miếu báo nói tiếng được tiếng mất Chị ai ơi Chị ai ơi Má Má chết rồi Chị ai ơi <cười> Kêu ngỡ ngàng Cô đắp bắp hỏi lại Em nói sao Má Má chết H Hả Thằng Cùi nước mắt lưng trọng Nó gật đầu với Lịa trả lời ngắt quãng "Ma cha đời sáng Hồi chị mới đi được chút Má tỉnh dậy xong Nhìn em Rồi má thở Má thở nhiều lắm Sao đó Sao đó má mà... à... à... Kiều không nói gì Lao vò vào bên trong trạm xá Thì thấy bà hai đang lập đập chịu. Cô khóc không thành tiếng, ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy thân thể của má mình, kêu hét lên bằng một nỗi đau thấu tận đến trời xanh. Đám tang của bà hai diễn ra sơ sài. Kiều dùng hết số tiền mình đã chắc chiêu bao năm chôn cất cho mẹ và cũng tạm thời không thể nào lo việc của cha. cụ đậu đớn cốc trong hết mấy đêm liền không ăn không ngủ cho tới khi dân bình ổn lại, Kiều lại tới nhà tìm Nghĩa Cô cần có anh chia sẻ trong lúc này Nhưng người đàn bà giúp việc kia Lại đi ra nhìn Kiều Thông báo Cậu chưa có gì được đâu Nghe nói ở trên tỉnh cậu bị cướp trắng lột Bị thương phải nằm tỉnh dưỡng Kiều đầy thấy một mối lo Cô nhìn bà ta hỏi dột. Anh bị thương Rồi có nặng lắm không bác Bà giúp việc mặt mày khó chịu Tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện Kiều Nên nói Tôi không biết nữa không có việc gì nữa thì cô về đi tôi còn phải lo làm công chuyện nói xong bà ta quay bỏ đi vô trong để mặc cho kiều vẫn còn đứng đó gọi chới theo ông bá đang đứng khuất mình sau bụi cây kiện lúc này mới trầm giọng lên tiếng hỏi thằng đệ tớ ở kế bên <cười> tình hình non sao rồi thằng đệ tớ kẹt cúi đầu trả lời dạ tung lệnh ông nên tụi con đánh nhẹ tay chân của cậu chỉ bị sưng chút xíu thôi à không đi lại được chứ không có ảnh hưởng gì hết ông ơi ông bá gật đầu hài lòng đưa mắt dõi theo kiều rồi nở một nụ cười vàng trả mấy ngày sau đó kiều cứ sáng ra là đi tới trụ sở để thăm dò tình hình mà mãi vẫn không được gặp cha cô cũng có hỏi thăm về ông bá Nhưng mà mấy người cán bộ lại lắc đầu từ chối trả lời. Cho đến khi Kiều nghe thấy thông tin là ông hai sẽ bị thi hành án chính thức giam giữ trong nhà tù 8 năm về tội cường bức. Kiều muốn ngã quỵ tại chỗ. Nhưng cô biết mình sức yếu nên cô không thể nào kêu quan cho cha nên mới vội vã chạy đi tìm ông bá. Lại gặp bà chúc việc. Bà ta nói ông bá không có ở nhà. Kiều đành tức thiểu đi về Trong tâm trạng vô cùng tuyệt vọng Cô vừa đi vừa khóc Hai dòng nước mắt mặn chát Bỗng lăn dài trên đôi gò má Của người con gái phận nghèo Mang bên mình một số kiếp lắm đầu thương Nhưng cũng chỉ đành cam chịu Với cuộc đời không may mắn Nhưng vào buổi tối hôm đó Ông bá lại đột ngột Xuất hiện ở nhà Kiều Ông ngồi ở trên bàn Nói chuyện với cô rất lâu Chỉ thấy Kiều liên tục thay đổi biểu cảm Từ hoảng hốt Chuyển sang sợ hãi Từ sợ hãi chuyển thành đau thương Rồi lại dần dần dịu đi Sau đó ngồi im không phản ứng Cô chỉ gật đầu Ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm Ở bên ngoài khoảng sân Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì Đêm đó Ông bá về nhà Gọi bà bá dậy để thông báo một chuyện Nhưng khi vừa nghe xong thì ba đã lồng lộn lên rồi chửi vào mặt ông ông bị điên hả thời nào rồi mà ông còn muốn cưới vợ lẽ Bọn tưởng á mình là hội đồng sao ông ông bá chưa nghe hết tròn câu thì đã nổi nóng tắt thẳng vào mặt vợ mình một cái như trời gián giọng ông trích lên qua kẻ rằng tôi là ai hả tôi là chủ của cái nhà này tôi có quyền quyết định ba chỉ việc nghe theo và câm cái miệng lại không dám lên tiếng cãi rồi tôi, tôi sẽ tống cổ bà ra ngoài đường đó. Bà Bá bị đánh một cú quá tay cũng đâm ra sợ hãi, liền ôm lấy mặt nhìn chồng lồm lửng. Bởi vì sống với giao lâu, nên bà thư biết tình ý ông Bá. Hễ ông ta mà muốn cái gì, thì bất kỳ ai cũng không thể nào cản được hay giảm lên tiếng nói gì. Bà đành hạ mình, vừa nhẹ giọng mà tay vẫn còn ôm chặt lấy mặt. À tôi không có cố ý nhưng mà cũng không thể làm vậy được bây giờ là thời dân chủ rồi đâu phải thời bao cấp đâu mà ông tính cưới vợ lẽ bộ ông không sợ bà con hàng xóm người ta chê cười nói ra nó vô hay sao ông bá ngồi phịch xuống khè nhếch mép nói đứa nào dám nói tao giả cái miệng nó cho hết nói luôn đó bà chỉ cần chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tôi ba ngày sau tôi rước dâu không có mời ai hết khỏi phải lo bà bá lúc này chỉ có nước im lặng mà làm theo lời chồng chứ không dám cãi bà cũng không hỏi người con gái đó là ai cũng không bận tâm tới việc là nghĩa đang vắng nhà mà ông bá lại đi cưới vợ nhì như vậy chắc có lẽ là do cái lề lối gia phong vốn từ xưa đã ăn sâu vào trong mạch máu Dù rằng thời đại đang đổi mới Dù xã hội đang dần phát triển Nhưng chỗ đứng thấp kém của người đàn bà trong gia đình Là một thứ chưa thể đổi thay Ba ngày sau Ông bá đường hoàng đi qua trước chiều về làm chợ Ông ta mặc kệ luôn thường đạo lý, Mặc kệ tiến đời dị nghị dèm pha Dẫn ngang nhiên mà đi cướp vợ của con trai mình Thật là trộn đời nghiệt ngã Một hành động không thể chấp nhận nhưng đối với riêng ông miễn sao có được kiều thì đó chính là mục đích cuối cùng thằng cui nhìn thấy chị hai mặc áo dài đầu đội mấn còn thêm ông bá đang qua nhà đàm lễ trước dâu thì nó bỗng hét lên thái độ tức giật vô cục kiều ôm lấy nó vào lòng vỗ vạch mà nói chỉ có cách này mới cứu được ba tám năm tù khổ ải em có biết nó kinh khủng ra sao không thằng cui lúc này mới hiểu Nó biết Kiều hy sinh để đánh đổi sự tự do cho cha mình Không còn cách nào khác Nên cô đành phải quỳ tập xuống Nó lại Kiều như tế sóng Rồi sau đó bất ngờ chạy đi Như không muốn chứng kiến cái cảnh đau lọc đó Kiều cũng mặc kệ nó Vì cô biết nó đang đau buồn tuyệt vọng lắm Vậy rồi sau khi cúi lại trước bàn thờ chông linh của bà hai Kiều vội giả lên xe Theo ông bá về nhà Cô không dám ngoảnh lại nhìn cái nơi đã từng cùng gia đình mình có một cuộc sống êm ấm, tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Kiều cũng xếp bỏ bức ảnh của Nghĩa mà bấy lâu nay cô vẫn luôn mang theo ở bên mình. Cô tự dặn lòng là kể từ bây giờ, đối với anh, tất cả chỉ còn là quài niệm. Quan cảnh nhà ông bá lúc này tuy có hơi nhộn nhịp nhưng cũng chỉ toàn thân bằng quyến thụ. Mặc dù nói cứng là không sợ điều tiếng Nhưng dẫu sao thì Ông cũng là một chiếc sắc Đi cưới vợ nhì, đáng tuổi con của mình Thì cũng đâm ra hơi ngại Cho nên ông không mời ai tới dự hết Đang làm để từ đường Dưới sự chứng kiến của bà bá Bằng một ánh mắt sắc bén như chào Thì Kiều bỗng nhiên Nghe thấy ở bên ngoài cổng có tiếng lạ hét ngó ra thấy thằng cụi Nó đang cố cắn song vào Nhưng đã bị mấy người đầy tớ Kéo đầy dưới đất còn đánh đập xô đẩy nó ngã sóng xoài thì kiều mới quản hồn liền vội vã chạy ra cô nếu lấy cánh tay thằng cụi giữ lại để cho nó không phải bị đòn kiều nhăn mặt hỏi em tới đây làm gì thằng cụi đôi mắt đỏ que mình mẩy toàn bùn đất hơi thở phập phồng trong lồng ngực nó nhìn kiều trả lời <cười> cha chết rồi chị hai ơi chị về nhà đi ông cần nữa đâu ông cần nữa đâu <cười> chiều sững sốt cô mở to mắt nhìn thằng cùi rồi ngập ngừng hỏi lại em nói cái gì ba ba chết ba, ba chết sao thằng cùi gật đầu nó tiếp tục méo con chính nói ba không chịu nhận tội ba nói ba bị oan Rồi ba đập đầu vô tường rồi người ta khiêng xác ba để ngoài sân chị em mình lên đó đem ba về đi chạy lên lên đi chạy <cười> Kiều ngã bì xuống đất vì thế một lần nữa cô đón nhận hung tình toàn thân Kiều trung chảy bởi từng cơn đau đang quặn thắt như có ai cầm dao cứa vào da thịt Tần Cùi cũng ngồi xuống điêu lấy tay chị đó nó luôn miệng thúc giục. mình đây đi chạy, mình đây đi vậy mình đi đi danh la đi vậy nhưng phải mất một lúc lâu thì kiều mới có thể hoàn hồn cô đứng lên định chạy đi thì ông bá đã kịp bước tới cạn lại ông nói Đang bay rượu mà em định đi đâu quay trở vô ngay kiều quay sang nhìn ông bá ánh mắt cô như chứa đựng biết bao nhiêu nỗi căm hận cô trích lên giọng vô cùng lạnh lẽo Ba tôi chết rồi, ông còn muốn tôi bán đường hả? Ông hứa gì với tôi ông quên rồi sao? Nếu tôi đồng ý lấy ông, thì ông sẽ cứu bà tôi. Nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa. Hay là chính ông, chính ông cố tình đưa ba tôi vào con đường lao lý để thực hiện mục đích của mình? Hả? Ông Bá nghe xong liền chột dạ, ngay lập tức lách đầu chối phản. Trời trời trời trời, tôi làm sao làm như vậy được? Thầy ông không chịu chờ đợi Trường chi đã nghĩ quẩn rồi Kiều Đa Linh Cắt ngang lời của ông ta Chờ đợi Ông bắt bao tôi chờ đợi Trong khi lòng đang mang nỗi nhục Không thể nào xóa sạch Vậy tại sao Ông không chịu cướp ba tôi trước Mặc dù ông nắm trong tay quyền sinh sát Rõ ràng Ông muốn tôi bái đường dây ông xong Rồi ông mới chịu thả ba tôi ra Ông sợ tôi trốn chạy hả Hay là ông cố tình muốn dồn ép tôi tới đường cùng Ông bá có lẽ nhận ra rằng Kiều đang chống đối Và ông càng không thể để dục mất cơ hội Chiếm đoạt lấy cô lật này Cho nên mới gạt ngang đi hết tất cả Dội vàng chụp lấy tay cô Lôi mạnh vào trong Kiều ra sức dùng dãy Thằng Cùi thấy vậy thì cũng xông vào Định giải cứu cho chị hai Nhưng liền bị bọn đầy tớ giữ lại Cùi la đình "Tả chị tôi ra Ông là đồ xấu xa đê tiện Thả ra Ông bá nóng mặt cũng vô cùng tức giận vì cũng tại thằng cuội phá hỏng đại sự của mình nên vội chỉ tay ra lệnh. "Mặt trỏ nó lại, đánh một trận cho tao. Xong rồi để tao giải nó lên trụ sở vì cái tội dám vô nhà tao tùy trói." Nhịn lịch. Đánh đầy tới nghe chỉ thị, vô vàng túm lấy thằng cuội đánh đập tạ tơi Mặt cho Kiều đang la hét vùng vẫy, cố gắng chạy ra để cứu lấy em mình nhưng không thể. Cô bị ông bá lôi tuột vô trong nhà. Kéo luôn vô buồn chứ không thèm bái đường. Rồi sau đó mới quay lại căn dặn bà bá, dạy tắn hết những người thân. Không tiệt tùng hay cưới xin gì hết. Kiều bị ông bá dây dò suốt một ngày trận. Cô đau đớn vật dã. Cho tới khi không còn chút sức lực nào để phản kháng, thì cô mới nằm im với một khuôn mặt vô hồn cam chịu. Kiều bất lực. Khi nhắm mắt lại, vẫn còn nhìn thấy cha mình đang nằm ở bên ngoài mạng sương gió đêm đến ông bá vì mệt nên đã lăn đụng ra ngủ miệng ngáy khò cò kiều cố nén đau thương tuổi nhục cô mặc quần áo vô rồi lặng lẽ cậy cửa lén đi ra ngoài để tìm thằng cụi vừa mò mẫm ra tới chỗ hành lang thì kiều bỗng giật mình ngồi thụp xuống nấp sau cái cột nhà có hai bóng người là hai người đầy tớ của ông bá họ vừa đi vừa xì xầm to nhỏ thằng nhỏ kia chết rồi Hey, tụi mình đâu có mạnh tay lắm đâu Tại nó yếu thôi chứ bộ Giờ phải đợi ông chủ vậy mới tính được <cười> Chắc giờ ông đang sung sướng rồi Một người đáp lời Chắc là vậy rồi Mà ông chủ cũng ghê gớm thiệt hả mày Chỉ vì một người con gái Mà ta nói Quá trời mua kế công phu luôn mướn người đóng kịch vui quan Cho ông cha luôn bị ghê chứ Xong rồi nghe Đóng vai ân nhân giúp đỡ Rồi ép người ta Và lây má người ta chết quang Giờ tới thằng em trai Cũng không trừ luôn Ôi, Đúng là gia đình tan nát Cũng bởi vì số kiếp học ngang mà Ai mượn đẹp quá chi trời Người kia lại nói tiếp ơi Nhẩm gì Cậu nghĩa đó Con trai ổng Mà ổng còn kiếm cớ đẩy đi tỉnh Sau đó kêu tụi mình Giả làm cướp đánh cho quẹ chân Thầy ông sợ cậu về sẽ phá hỏng kế hoạch của ông Người ta nói nghe Hổ dữ còn không nỡ ăn tình con Vậy mà chỉ vì một đứa con gái thôi Ông bất chấp luôn Trời đất má ơi ghê thiệt hả chứ Hai người vẫn vừa đi vừa tiếp tục xì xầm. Sau đó từ từ quất vàng ở cuối dãy hạch làng Kiều nghe thấy hết toàn bộ lỗ tai cô lục bụng muốn khóc lên cho thỏa cơn điên dại nhưng không thể. Vậy quá trà, tất cả mọi chuyện tất cả những tấn bi kịch đổ xuống gia đình cô đều do một tay ông bá đứng đằng sau chủ mưu bày ra hết. Kiều loạn trọn bước ra ngoài toàn thân trùng linh cô muốn lao vào để giết chết ông ta cho hả cơn giận nhưng không biết vì sao đôi bàn tay lại trở nên lạnh toát. Khi vẫn còn rất nhiều người đầy thớ đi canh cát giữa đêm Nếu giết ông ta đêm nay, Liệu cô có còn được toàn mạng trời khỏi đây hay không? Và quan trọng là cô có đủ sức để làm điều đó hay là không? Bởi vì ông bá vốn không phải là người đơn giản Nó giết là giết Kiều cứ ngồi đó một khóc Cô nghĩ về ba má, nghĩ về em trai Rồi nghĩ về số phận của mình Đột nhiên đôi mắt của Kiều trở nên sáng lên Ánh mắt đầy căm hận Cô nghiến rằng Hai bàn tay nắm chặt đàn vào nhau Cô thì thầm trong miệng Trần Giang Ba Tôi sống không làm được gì ông Thì tôi sẽ làm ma Để nguyên rủa ông Cả gia đình ông sẽ phải chết một cách thê thảm Ông hãy chờ đó Chờ đó Nhất lệnh, Kiều lại phá cửa, lần từng bước ra ngoài Cô đi như chạy trên con đường mòn heo hút tối tăm Đà tới tận ngoài cánh trường trạm không thuộc về thôn bến nữ Kiều đến gõ cửa nhà một người đàn bà Có gương mặt âm u, mái tóc trắng bệnh Hai bờ môi khô khốc thâm sỉ Bà ta chống cây gậy đi ra ngoài nhìn Kiều Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can cô Bà mỉm cười khẽ nói Cô tới đây tìm tôi có việc gì kiều đầu tóc rủ rượi trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo dài du quy mồ hôi ướt đậm cô theo thao nhưng ánh mắt vẫn kiên định tôi, tôi muốn trả thù người đàn bà mỉm cười làn da nhăn nheo tựa như phù thủy bà ta cất giọng được nếu cậu muốn những tưởng kiều đã quyết định chạy trốn chờ đợi thời cơ để quay lại báo thù nhưng trong dinh thự của ông bá mới sáng ra mọi người đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh kêu lên vang động bà bá còn đang ngủ ngon giấc ở trong buồng liền lôm côm ngồi dậy vừa sửa soạn bước ra vừa lẹp bẹp nói có chuyện gì vậy không biết nữa mấy cái đứa này bọn muốn chết hay sao vậy Ui, trời. vừa bước ra cửa thì ngay lập tức có một đứa đầy tớ đã vội vã chạy tới miệng thở hồng hộc nó nói đứt quãng thông báo bà ơi bà có chuyện có chuyện rồi Bà mau ra coi đi, nhanh lên Chuyện gì Dạ, có người chết Bà bá điếm hồn, khuôn mặt xám cái, cái, xịt Cái miệng gì, bà... mày mà, mà, mà nói sao Có người chết hả, M mà mà ai chết Thằng này tớ mặt mày lúc này cũng xanh chạnh Giọng nó trùng trùng Dạ, là cô Kiều Cái cô gái mà hôm qua Ông, ông, ông bái đường đó Bà bá là một lần nữa quảng loạn Liên kêu thằng đầy tới đưa bà ra đó Vừa tới nơi Bà bá đã nhìn thấy Có cả chục đứa người làm đang đứng tụ tập Tay thì chỉ trỏ Còn miệng thì liên tục xì xầm Bà giúp việc thân cận nhất trong nhà Vừa nhìn thấy chủ Đã vội dàng chạy tới Nếu lấy cánh tay của bà kéo ra Vừa đi vừa nói lớn Nè mấy đứa tránh ra hết coi Bà chủ tới rồi Bà bá được bà giúp việc lâu năm Tên quà dẫn ra cửa lớn Bà ngước mắt lên nhìn thì liền thất kinh suýt chút nữa ngất xỉu. Bởi bà, bà nhìn thấy Kiều cô đang treo lủng lẳng ở chính giữa sạp nhà. Khuôn mặt cô tím tái, hai mắt thì mở to trợn trừng nhìn thẳng vào bên trong gian nhà từ trường. Tuy chết rồi, nhưng ánh mắt đó vẫn như mang theo cả một luồng sát khí vô cùng sâu đậm. Bà bá tay run rẩy chỉ lên sách của Kiều lập bắp ta tại sao đó nó nó lại bà hoặc có lẽ do lúc này cũng đã dần bình ổn mới nhìn chủ của mình lên tiếng dạ tôi cũng không biết nữa hồi sáng tôi dậy sớm ra mở cửa thì đã thấy nó dậy rồi thưa bà chú bà Bá sực nhớ ra chồng mình liền lật đật chạy vô trong buồng nhìn thấy ông ta vẫn còn đang nằm ngủ mền gối thì lộn xộn bà vội vàng lao tới dừng đầu ông ta dậy mà hét lên Dậy đi, nhà có chuyện rồi ông còn ngủ được nữa hả? Ông bá giật mình tịch giấc Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì đã bị bà vợ kéo giật ngực lôi đi ra ngoài Và cũng như bà Ông bá khi nhìn thấy xác của Kiều Đang treo lủng lặng ở trên cao Thì cũng thất kinh hột dĩa Miệng mồm lấp bắp Trời ơi Tại sao nó lại Bà bá vỗ mạnh vào vai ông ta một cái nói Chuyện này phải hỏi ông mới đúng á Tối hôm qua, ông ở cùng với nó mà. Ông đã làm cái gì? Hả? Ông bá lắc đầu, mồ hôi trịnh ra, ướt nghe trên trán, nói không tròn câu. Tôi không biết. Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ làm xong rồi, rồi tôi đi ngủ. Chứ tôi có làm gì đó nữa đâu. Bà bá dầm chân kêu trời, thái độ mất bình tĩnh hẳn cho tới khi bị ông bá nạt ngạt. Vì có vẻ như lúc này Ông ta cũng đã định thần tại được rồi Bà im đi Dù sao thì Cũng là do nó tự tìm cái chết thôi Không liên quan gì tới nhà mình Thì mà lo cái gì Mau kêu tụi nó cỡ cái xác xuống Bộ tính để đó cho người ta thăm quan hay sao vậy Hả Bà Quà dũng ở lâu Nên biết đánh ý ông chủ Liền sai mấy thằng đệ tớ gợn xác của Kiều xuống Tụi nó nhận lệnh Nhưng đứa nào đứa nấy đều trung cố gắng nén sợ để trèo lên cắt dây rồi sau đó mới hạ thi thể của Kiều để nằm dài trên đất một thằng đầy tớ lúc này mới nhớ ra liền bước lên nói nhỏ vào tai ông Bá ông chủ, thằng nhỏ hôm qua em trai của con Kiều nó nó cũng chết rồi ông Bá quát tay nói đem hai đứa nó đi chôn chung luôn đi lựa chỗ nào xa xa mà chôn thằng này tớ gật đầu cái rụp vội vã quay lại nói với mấy thằng kia rồi cả đám mới hẹn nhau xốc thi thể của kiều đem đi đâu mất dạng bà bá lúc này mới kéo lấy tay chồng giọng vẫn còn run run nói nè nó nó nó chết trong nhà mình vậy liệu tú với ông có, có không bị ông bá có mặt vẫn bình thản tuy lúc đầu có hơi giật mình nên chỉ mất bình tĩnh một chút Chứ còn bây giờ thì không Ông ta nói Bà quên tôi là ai rồi sao Có chuyện gì mà tôi không giải quyết được chứ Còn điều bà cần làm Là coi căng dặn mấy đứa trong nhà Đứa nào mà bếp xếp si chuyện này ra ngoài Thì hậu quả nhận lãnh sẽ không hề nhẹ đâu Nhớ đó Bà bá cực đầu đi liền vì bây giờ chỉ còn biết trông cậy hết vào chồng thôi, chứ còn bà thì đâu thể giải quyết được gì. đêm thứ nhất trong căn dinh thự rộng lớn nhà họ Trần, không khí lạnh lẽo bao trùm lên hết tất cả mọi vật ở xung quanh. từng trận cuồng phong nhỏ đổi lên cuốn theo mấy đám lá khô kêu lên xào xạc. bà Bá không dám bước ra ngoài, vì cứ đi ngang qua cửa lớn là bà lại tưởng tượng ra cái cảnh thi thể của kiều đang treo mình lủng lẳng ở trên đó bà ta ngồi im tinh tích ở trên giường tay bó cối ngó nhìn chồng đang thư giãn uống trà mà trong bụng cũng giật lắm nhưng không hề dám hé răng nói rấy nửa lời đột nhiên cánh cửa sổ ở bên hông buồn bật mở ra gió lớn thổi vô làm hất tung chiếc khăn trải bàn làm ly trà rớt xuống cả một cái xoài bà bá giật mình hét lên một tiếng Làm cho ông bá cũng bị giật mình theo Ông bá quay sang Nhìn bà trừng mắt nè, Mà làm cái gì vậy Tự nhiên cái là ốm sùm hả Bà bá trung trung miệng ấp úng. Tại tôi gi gi gi Giật bệnh thôi Ông bá thở mạnh một cái Như cố nén giận Rồi không người xuống Lượm lấy cái ly trà đang nằm đặt lọc lóc Thì bỗng có một cái bóng người áo đỏ Vừa lướt xoẹt ngang qua cửa sổ bà bá vô tình nhìn thì lại tiếp tục hét lên, miệng đánh bò cặp nói câu tròn câu ông ông ơi chuyện gì đó bà bị điên hả không phải tôi tôi tôi mới nhìn thấy thấy cái gì tôi tôi thấy có ai đó ngoài cửa sổ á thì mày đưa làm nó còn thân ngày nào nó không đi lanh quanh nhà bà bị cái gì vậy nhưng bà bá lại lắc đầu mồ hôi túa ra ướt nhẹp vì bà dự cảm có chuyện gì đó không được bình thường, bà lắp bắp nói: ông, ông ra đóng cửa sổ lại đi. Hả? Ông Bá thì không mảy may, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi đặt cái ly trà lại lên bàn, sau đó ung dung tiến lại gần cửa, cửa sổ. Nhưng khi vừa định thò tay ra kéo cái bản này, thì bỗng có một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện, khuôn mặt tiểm tay, hai áo mắt trũng sâu nhìn ông, miệng đang hé ra cười ông bác quản hồn bật lùi trở lại vì ông nhận ra đó chính là khuôn mặt của kiều lúc này thì cũng tới lượt ông ta hét lên miệng mồm lấp bắp kêu không không lý nào không lý nào bà má cũng nhìn thấy cảnh đó nhưng vì quá sợ mà miệng đại dư bị dán keo không nói được tiếng gì kiều đang đứng ở bên ngoài trong bộ áo dài màu đỏ cô cười quỷ dị nhìn hai vợ chồng trần bá bằng một ánh mắt mang đầy quẫn hận ông bá trắng rịn một hồi toàn thân trung trễ nhưng còn chưa biết phải đối phó như thế nào thì kêu lại đột nhiên biến mất bà bá toàn thở hơi đành lúc này mới dần bình ổn bà ta ấp úng nói trong cổ họng trời ơi đúng, đúng đúng đúng là nó rồi đó đưa nó nói nó gì ông ơi ông bá cũng vô thức cực động Vì tính ra ông đâu phải bị đuôi mà không nhìn thấy bà bá lại tiếp tục rung giọng hai vợ chồng mình bình tĩnh sao có thể là do mình qua mắt thôi chưa mới chết hôm qua sao mà về nhanh như vậy được mình tính đi bà bá la lên không lẽ tôi với ông đều bị qua mắt trời ơi thấy có vô lý không ông bá đang mở miệng Dư định trả lời thì cánh cửa sổ đột nhiên đóng sầm là một cái trập hai vợ chồng giật bắn mình Không ai kêu ai Tự dưng nhảy vào ôm chập lấy nhau Bà bá mặt cắt con còn giọt máu Nói mà lắp bắp không nghe rõ được Trời, trời đất ơi Nó, nó muốn, muốn giết mình Hay sao vậy ông ơi Ông bá lúc này cũng không nói cứng nữa Ông dội vã thò chân bước xuống giường Tiến lại cợt cái tủ Ông ta lấy ra một bức tượng Phật quan âm Sau đó nhanh chóng kẹo lại lên giường Rồi đặt bức tượng ra ngoài kéo mình trùm kinh bích hai vợ chồng đêm đó nằm ôm nhau nhưng không có ngủ được tâm trạng sợ hãi cứ như vậy mà thao thức hoài cho tới tận khi trời gần hừng sáng thì mới không chịu nổi mà thiếp đi lúc nào không biết rồi đến khi thức giấc là trời cũng đã xế trưa bà bá uể oải ngồi dậy có lẽ vì mệt nên cũng tạm thời quên đi cái chuyện hồi tối hôm qua bà ta bình thản ngồi dậy rửa mặt chuẩn bị quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài định bụng là sẽ đi xuống bếp kêu mấy người đầy tớ dọn cơm vì trời cũng đã trưa rồi nên đói nhưng khi vừa đẩy cánh cửa thì bà quả đã đứng ở bên ngoài đợi sẵn bà ta vừa nhìn thấy chủ liền vội vàng nói bà chủ tôi tụi tôi, tôi chờ ông bà từ sáng tới giờ có chuyện rồi ông bà chủ ơi Bà bá mặt đanh lại hỏi Có chuyện gì? Dạ, thằng Tam với thằng Tứ chết rồi Bà bá giật mình Bởi cái thông tin như xét đánh Bà ta hỏi lại Trời đất ơi, sao, sao lại chết? Ch chết hồi nào? Bà qua trung giọng trả lời Dạ, tôi cũng không biết Mới sáng ra cái, tôi đi ra ngoài sang nhà mở cửa Thì thấy hai đứa nó nằm chết trên nền đất ngay cạnh cây giếng á mình mẩy máu me be bét bà bà, bà bà ra ngoài coi sao đi bà ơi bà bá thất kinh liền vội vã chạy trở vô buồn đánh thức chồng hai người theo chân bà quà đi ra nhà sau thì lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị hai thằng đệ tớ đang nằm ngựa dưới đất Đầu bị mốc méo máu tuôn chảy thành chồng hai mắt lôi cả ra ngoài như bị ai đó mồi móc miệng cũng rách toàn ra Ở dưới thân người, từng chỗ gia tình bị cắt sẻn, giống như bị một con gì đó cào cấu cho tới chết. Ông bá mặt mày tay mét, hai chân mềm nhũn, vì đã nhận ra hai thằng này. Là hai cái thằng hôm trước mà ông đã sai tụi nó đánh chết thằng cuối. Cũng là hai thằng này đã theo lệnh của ông, đem xác của chị em Kiều đi chôn. Còn chưa hết bàn quả, thì bà bá đột nhiên hét lên: Con cái con ông bá xoay qua nhìn bà thấy đôi mắt của bà cứ lún lún nhìn ra ngoài mảng sân vườn ở phía xa ông ta hỏi cay bà nói cái gì vậy bà bá khuôn mặt trắng bệch rung rung ngón tay chỉ ra miệng lấp bả tôi tôi tôi tôi mới nhìn thấy con Kiều nó nó nó nó nó ở ngoài vườn á ông bá đang chưa biết phải xử lý như thế nào về chuyện người làm đột nhiên bị tai nạn ra sao tâm trạng đang trối bời nghe vợ nói như vậy thì cũng đâm ra nổi quạo ông ta nạt nghe bà có thôi đi không vậy bà có biết bây giờ là giữa trưa không thấy cái gì mày thấy nhưng bà bá cứ lắc đầu vội vàng chạy ra sau núp bóng chồng miệng giận trung trung tôi nói thiệt mà tôi tôi tôi mới nhìn thấy nó nó nó mặc áo dài màu đỏ ừ. ông bá nghe tới đây thì tự nhiên lại nổi hết cả cây óc nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, làm ra cái điệu bộ điềm nhiên, hất hàm đối với bà quạt. Bà dẫn bà vào trong phòng nghỉ đi. Tinh thần của bà đang không ổn, đứng đây trộn rộn quá. Để tôi còn đi giải quyết công việc nữa, Đi đi. Bà qua gật đầu, liền vội giả níu lấy cánh tay của bà bá kéo dồn, vừa đi vừa nhẹ giọng trấn an. Ông bá đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì giải quyết bằng cách. Đi lên trụ sở báo án Ông ta nói rằng tối qua Ở trong nhà có trộm Bọn trộm đã đánh chết hai người đầy tớ đang cảnh gác. Cũng may nhà không mất mát gì Tất nhiên là ở trên cũng gật đầu Rồi tiếp nhận cho qua thôi Bởi ông bá có quyền cao chức trọng như vậy Còn hai người đầy tớ kia Thì chỉ là phường vô danh tiểu tốt Dũng không đáng để bận tâm Cũng cần phải nói thêm là Ở vào thời điểm đó Pháp luật còn động lẻo Chưa được sát sao hay nghiêm ngặt giống như bây giờ Ông bá tở vào nhẹ nhõm Sau đó về nhà Nhìn thấy bà bá Đang ngồi co ro trên giường Kéo mình trùm kính mít Khuôn mặt xanh xao Ông ta liền bước tới gần hỏi Bạn sao vậy Không được khỏe hả Bà bá đột nhiên chụp lấy à, tay của chồng nói Mình, mình đi đứa thằng Nghĩa về đây ông ơi Cho nhà cửa ấm cúng Chứ, chứ tôi sợ... Ông bá gạt ngang. Rước cái gì mà rước. Nó đang bị thương nằm trên đó. Chưa khỏe thì khi không rước nó về làm cái gì. Ở trên tỉnh người ta có bác sĩ giỏi chăm sóc cho nó. Chứ về nhà bà có lo được không? Còn ở nhà đâu có thiếu người làm. Bà sợ cái gì mà không ấm cúng. Bà bá đâu biết rằng ông chồng mình cương quyết phản đối như vậy là vì ông ta sợ. Nếu nghĩa về thì không biết phải ăn nói với anh như thế nào, giả như kiểu còn chết, chẳng ta cô làm vợ lẽ của ông, thì ông còn dễ nói chuyện hơn, chứ bây giờ mọi việc rối ren, để nghĩa mà dậy chắc chắn nữa thì lại cần thêm mệt mỏi. đêm thứ hai, cả nhà ông Bá đều không ai dám bước ra khỏi căn buồng, họ còn ra lệnh cho đám đầy tớ cũng không được ngủ mà phải thức thay phiên lo đi tuần canh ở trong dinh thự. Bà bá ngồi co trong một góc không biết suy nghĩ gì lại đột nhiên thở hắt ra nhìn chồng trách móc cũng tại ông hết á đang yên đang lạnh cái tự nhiên sanh tật vợ bé vợ mọn chi ông bá đang ngồi trên bàn kéo thuốc nghe vậy liền quắc mắt nói ai cho bà cái gan mà dám xỉa sói tôi vậy hả tôi làm gì thì đó là chuyện của tôi không liên quan gì mà bà phải lên tiếng Bà bá bị chửi thì im tin thích Mặc dù trong lòng rất là tức Nhưng vẫn không dám hé răng Bởi vẫn sợ cái quy của chồng Ông bá nói xong Thì lại quay ra Đang định bưng đi trà uống cho hạ quả Thì đột nhiên Ở ngoài cửa sổ lại vang lên Một chuỗi âm thanh cọt kẹt Cái âm thanh vô cùng lạnh lẽo Qua vào trong cơn gió rét buốt của buổi đêm Nghe thật giống như Tiếng của âm hộp Ông bá giật nảy mình đưa mắt ngó ra Thì lại nhìn thấy cái tân ảnh của Kiều Đang đứng ở bên ngoài Nở một nụ cười Ông ta hét lên Vội phóng như bay lên giường Trục lấy bức tường quan âm ôm chặt Miệng tuy đánh bọt cạp Nhưng vẫn chửi Biên đi con quỷ cai Mày chết rồi Thì mày nên yên phận Mày còn muốn làm gì đó bà bác cũng nhìn thấy mặt mày của bà xanh như tàu cá Rung rung nổi trong cổ họng ông ơi ông ông ông, ông làm gì đi chứ ông ơi nhưng ông ta ngoài sợ hãi chỉ biết bấu víu vào bức tượng quan âm thôi chứ biết làm gì khác hơn đâu kiều đang đứng ở bên ngoài với bộ áo dài đỏ khuôn mặt cô tìm tái bờ môi trắng nhợt nhưng vẫn nở nụ cười quỷ dị nhìn vợ chồng ông bá rồi sau đó lại đột nhiên biến mất giữa bạc địch Cánh cửa sổ cũng từ từ đóng lại, còn mang theo cả các âm thanh có khét lạnh lẹo đến ở tóc. Ông bá nút nước miếng, mồ hôi trịn ra, ướt nhẹp, không chạm hó hè. Cho tới khi ở bên ngoài hoàn toàn im ắng, gió cũng ngừng thổi, thì ông ta mới chậm rãi ôm theo bức tường quan âm, đi ra hướng cửa sổ. Không thấy có gì bất thường nữa, thì ông mới nhẹ thở phào, Nhưng nét mệt mỏi vẫn không thể nào che giấu trên gương mặt họ lại ôm nhau nằm trên giường cho đến sáng nhưng bà bá có lẽ vì sợ hãi quá nên không ngủ được bà ta đợi gà gáy mới lờ mờ sương đã mở cửa đi ra ngoài rồi lại gặp bà quà vẫn như hôm qua kèm theo một thông tin vô cùng sốc bà bà bà, bà chủ ơi lại lại lại lại có người chết nữa rồi thưa bà chủ bà bá không hoảng hốt nữa bà chỉ hít vào một hơi thật sâu như cố gắng kìm nén sau đó bà điềm tĩnh hỏi là ai bà qua cúi đầu run giọng. dạ là con con mặn với ba ba bốn người dữ lúa." bà bá quay bỏ vô trong buồng nhìn ông chồng mình mà nói nghiệp ông gây ra bây giờ ông giải quyết đi tôi không ở nhà này nữa tôi về với miệt thứ ở cùng ba má của tôi ông bá trừng mắt lên gật giọng Bà mà, mà bước ra khỏi nhà này một bước Tôi cứ bỏ hết hai cái chân của bà đó bà liêu hồn đi Bà bá không chịu nổi nữa liền lấn tiếng. Là tại ông hết á Chuyện ông làm bây giờ bắt tôi phải lãnh chung lại sao Tôi đã nói rồi Đã cản rồi Mà ông đâu có chịu nghe Ông một hai muốn làm theo ý mình mà Bà im đi Khôn hồn thì ở yên trong nhà Tôi mà biết bà đi đâu Thì bà đừng có trách tôi ông bà nói xong thì mặt hầm hầm bỏ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại để mặc cho bà vợ già ngồi ở trong buồng khóc lóc la hét có lẽ vì bà ta đã sợ hãi tới mức độ không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi bà hòa dắt ông bà ra sau nhà chỉ chỗ người chết thì vẫn là cái chỗ sáng hôm qua mà hai thằng tam tứ vừa tử nạn ông bà nhìn vào mấy cái xác không khó để nhận ra con mận Chính là cái đứa mà ông ta đã sai biểu Nói dàn cảnh du quan Để đổ tội cho ông hai Còn mấy thằng thanh niên kia Cũng thuộc nhóm người đã đánh đập ông hai Rồi trói dẫn giải về nhà Ông bá không dám nhìn kỹ Bởi tình trạng sát chết Rất là thê thảm Đầu bị mốc Miệng rách nát tới mạng tay Mắt rớt ra ngoài Còn cả toàn thân dưới Thì bị cào rách nát Mất hết rất nhiều mảng da thịt Máu tuôn chảy thành dọc. Ông bá nhắm nghiêng mắt lại, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh. Sau đó, ông quay qua nói với hai thằng đầy tớ còn lại duy nhất ở trong nhà. Coi đạo hô chồng hết tụi nó đi, càng sớm càng tốt. Hai thằng này thì nhát, bản tánh lại hiền, nên ít khi được ông bá sai biểu diệt riêng lắm. Tụi nó chỉ lo coi sóc con chuyện ở trong nhà nhưng mà bây giờ ông bá đã không còn ai trông cậy tụi nó buộc lòng phải làm chứ nếu không thì sẽ bị đuổi đi mà không có một đồng xu nào dính túi đêm thứ ba ông bá đã cẩn thận gài chặt cửa sổ còn dán thêm bùa ở bên ngoài rồi hai vợ chồng mới lại trèo lên giường nằm ôm nhau trùng mền kín mít chỉ chừa một cái đầu bà bá thúc thích liệu liệu nó coi tới nữa không ông, ông? chưa tôi tôi tôi, tôi tôi tôi tôi sợ quá ông Bá có lẽ lúc này bên cạnh chỉ còn có vợ là chỗ dựa tin thật duy nhất cho nên cũng tôi không cọc cằn nữa mà cố gắng nhỏ giọng trấn an không sao đâu tôi đã chốt cửa chặt lắm rồi nó không có vô được đâu nhưng vừa dứt lời thì ông ta bỗng dập bắn mình khi ở phía trên trần nhà lại bất ngờ phát ra một giọng cười ranh rạch ông bá theo phản xạ nhìn lên thì hồn vía lúc này cũng bay đi đầu mất sạch bởi vì ông nhìn thấy kiều đang treo lủng lẳng ở trên cây xà nhà cô mặc một chiếc áo dài màu đỏ thẳm mái tóc xõa ra rối bời cô mặc tím tái còn hai con mắt trắng giả thì đang chấp liên tục kiều đang treo mình đung đưa Bờ môi nhật nhạt mấp máy Lúc này mới phát ra những âm thanh lạnh lẽo đến ớn ca ốc Nợ ma Phải trả bằng máu. Ông bà bá kinh thại đến mức như muốn á khẩu quai hàm cứng như đá Không nói được một từ mà chỉ biết ưu ơ Kiều đột nhiên lại kêu trẻ lên một tiếng Cô đu bám cả hai chân lên trần nhà Bò bằng tứ chi. Kêu bò qua lại Ánh mắt trực lên một dịch sáng Màu xanh lục như cái loài mèo quang Ở trong đêm tối Cô nhìn xuống hai vợ chồng ông bá Rồi nhếch miệng Kéo dài từng chữ Hai người Xứng đáng con một cái chứa thật đau đớn Chết từ từ Chết giường chết mỏ Sống không mặt chơi Bà bá lúc này mới phát quản Lý trí bỗng trỗi dậy Vội chồm trà lắp bắp Cô cô cô Kiều ơi Tôi tôi tôi đâu có làm gì hại cô đâu Là ông ta kia mà Tôi xin cô Cô làm ơn thai cho tôi Tôi xin cô Ông bá không nghĩ rằng Vợ mình lại cạn tàu tráo máng như vậy Trong lòng cũng giận lắm Nhưng còn chưa nói được lời nào Thì Kiều đã lên tiếng Từ thế sẵn sàng bò xổm trên trận Bà có tội Vì đã không ngăn cản ông ta. Bà để ông ta hành hạ làm nhục tôi. Bà còn ghé mắt nhìn trộm. Bà còn tàn nhẫn ông ta gấp trăm lần. Bà bá dội rút đầu. Khuôn mặt bà tái mét, miệng ấp uống. Tôi... tôi... tôi... Kiều đột nhiên xả xuống. Cô lại treo mình lơ lửng, Đôi mắt trợn lên như loài đình miêu, mỉm cười quỷ dị. Nói... <cười> nhưng mà yên tâm tôi đã nói hai người sẽ phải chết từ từ vừa <cười> dứt lời kiều lao nhanh ra cửa sổ ông bá lúc này mới nhìn lại thì không hiểu sao cánh cửa đang mở tàn quát mặc dù lúc nãy ông đã rõ ràng đóng kín rồi mà hai vợ chồng lại lò trò bước xuống giường khi chắc chắn là kiều đã đi thật rồi Ông bá bỏ qua chuyện giờ mình sợ chết Lúc này mới trầm giọng lên tiếng Phải đi tìm thầy thôi Con này nó thành quý rồi Bà bá gật đầu đi liệu Nói nhiều mếu Đúng rồi Lẽ ra ông đang nghĩ tới chuyện này ngay từ đầu Ông bá thở nhẹ ra một hơi Nét mặt phờ phạt hiện lên trên gương mặt thấy rõ Bởi đêm này lại là một đêm dài không ngủ Ngày hôm sau, ông bá rời khỏi nhà từ xóm, tới tận chiều muộn mới dẫn theo một người đàn ông trung niên về gặp mình. Người đàn ông này tự xưng là thầy Ba Núi Cấm. Sau một hồi nói chuyện, thầy mới đi chào một vòng xung quanh ngôi dinh thự, sau đó lắc đầu trầm giọng. Hoang khi ngốc trời! Ông bá tỏ ra vô cùng lo lắng liền hỏi. Sao vậy thầy? thầy ba ngước lên nhìn vợ chồng ông bá nói có phải người đo trước khi chết mặc áo đỏ học bà bá nhanh nhẩu gật đầu trả lời dạ dạ dạ đúng rồi thầy nó nó mặc áo dài đỏ thường thì người chết chưa qua 49 ngày sẽ không thể trở về vì linh hồn chưa đủ tinh pháp còn trường hợp này vừa chết một ngày mà đã qua quỷ Lại còn có thể xuất hiện Giữa thanh thiên bạch nhật Thì chắc chắn Cô ta có sự trợ giúp của tà thuật Một loại tà thuật Có tên là Hung thi hoàng hồ Cả vợ chồng ông bá Đều thoát một hôi hột Ông lấp bấp hỏi Là sao hả thầy Thầy ba vuốt trầu nói tiếp Cô ta mặc ao đỏ lục chết Cộng với nỗi quốc hận Mang theo biến thành quang khi Đủ nuôi dưỡng linh hồn Trở nên mạnh mẽ Vì vậy mà dù chỉ mới chết được con ngày Cô ta vẫn có thể Được nhập hồn lại Vào cái thân xác của chính mình Nhờ vào thứ tà thuật Của kẻ nào đó Đã giúp đỡ cho cô ta Hóa thành hung thi Vô cùng nguy hiểm Ông bá nghe xong Thì toàn thân bắt đầu trung lên rẫy bẫy Dòng ông ta lạc đi Hả? Vậy à? Vậy có cách nào quá giải không thầy? Thầy ba tự dưng khe thở dài Nói chậm rãi. Tôi thật sự xin lỗi Khi phải nói ra rằng Đây là cái nghiệp của nhà ông Quang khí này Do chính ông tạo ra Tôi cũng không có cách giải và ông cũng đừng mong cầu ai khác qua chải bởi vì cái loại tà thuật này nó có xuất sứ từ dục đất chết ông bá ngồi phịch xuống khuôn mặt đờ đẫn như pho tượng, toàn thân ướt sũng mồ hôi nét mặt sợ hãi hiện lên rõ ràng như kẻ sắp đi vào cửa tử thầy ba thấy vậy thì liền từ tốn trấn an tuy nhiên Tôi cũng có một cách Để giúp cho nhà ông tạm thời Tranh được cơn tài kiếp Nhưng chỉ là Quá giải được phần nào thôi Tùy vào mức độ thành tâm của ông nữa kìa Ông ba lúc này mới tình hồn Như một người sắp chết đuối Ôm được cái phòng Liên quy tập xuống Giấy lại nhìn tệ ba Trung giọng nói Thầy tôi xin thầy giúp đỡ Miễn sao vợ chồng con cái yên ổn Thì muốn tôi làm cái gì cũng được hết đó Thầy ba khẽ thở dài Là giúp chồm râu bần quờ nói Nhân quả bao ứng Xưa này có may ai tranh khỏi đâu Biết vậy Thì nên giữ cái lòng cho tốt Chứ đừng nên gây nghiệp Ông bá vô thức gật đầu Có lẽ cũng nhận ra một chút gì đó ân hận Khi đã ba lần đối diện với quán giông của Kiều Cảm giác sợ hãi vẫn nhẹ ngốn độc đó Nhưng vì bản tính ngang tàn xưa nay Cho nên ông ta mới cố gắng nói cứng đi, tự đưa dối chính mình. Ông bá hỏi, Làm sao hả thầy? Lập linh đường cho tôi, ngay bây giờ. Ba bá lên tiếng, thắc mắc hỏi thầy ba. Lập linh đường? Ờ, ý của thầy là lập linh đường cho... Đúng vậy, bây giờ phải lập linh đường cho cô ta, dùng hương quả và lòng thành tâm. Hy vọng quá giải được phần nào thôi. Nhưng ông bà phải cố thành tâm, cố gắng cho tới khi cái hung thi kia tới ngày phân quỷ. Thật ra, nó chỉ mạnh lúc, còn cơ thể đó thôi. Một thời gian sau thì cũng chỉ như những giông hồn bình thường khác. Thầy ba nói tới đây thì bổ dưng dừng lại. Thầy đưa mắt nhìn ra quãng sân tối đen ở phía bên ngoài, nói tiếp. Nhưng dù là gì, thì cũng là nghiệp chướng do nhà ông bà gây ra. Lành hay dữ, thì tùy vào căn số, tôi không thể quản. Chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi nghe. Ông bá gật đầu ly liệt, nói lời cảm ơn thầy ba, rồi sau đó quay sang kêu bà bá đi chuẩn bị đinh trường. Thầy ba cũng ở lại giúp cho hai vợ chồng bá trần bày lễ. Một linh đường trang nghiêm được dựng lên Cùng với đầy đủ các thứ để cúng bái kèm theo nhan khói Thầy ba đứng trước linh đường khẩn nguyện giọng của thầy vang lên râm ràng trầm bổng Men theo gió đưa ra ngoài khoảng công gian âm u Hỡi quán dòng, hỡi thiện nữ Ta nhân danh nhà Phật tới đây để qua giải nghiệp chương Hoàng hoàng tương bao bao giờ mới ngộ nếu cô có nghe thấy lời ta, thì hãy mở giác nhân, khai tâm lệnh, dùng lòng quán giận mà theo Phật về cõi thiện sanh, sớm ngày siêu thoát. Nhưng khi thầy ba còn chưa kịp nói xong, thì một trận cuồng phong ngay lập tức nổi lên, gió lớn cuốn theo mấy đám lá khô tung bay mù mịt ở bên ngoài. Cánh cửa chính đập mạnh vào chiếc tường nghe một cái rập, rồi sau đó một thân ảnh đỏ luận bất ngờ xuất hiện kiều trong bộ dáng quỷ vị hai trọng mắt xanh lè quát lên nhìn thầy ba cô nói rành lạnh vô nghĩa tôi đã nói rồi tôi sống không làm gì được ông ta thì tôi sẽ dùng thân xác tôi khi chết để bắt ông ta phải trả nợ máu thầy ba có chút hoảng loạn có lẽ biết là một chuyện nhưng thầy vẫn không ngờ kiều lại mang theo một luật sát khí lớn tới như vậy Nhưng thầy cũng rất nhanh chóng định thật Thầy hướng đôi mắt nhìn ra thân ảnh của Kiều trầm dọc nói Cô nên quay đầu hướng thiện Còn nếu tiếp tục trầm luân vào lòng quán thụ Thì sẽ bị đầy vào nghiệp quỷ khó thể siêu sinh Tôi còn phải đang giúp cho những người gây nghiệp sanh tâm ác Mà tôi chỉ muốn giúp cho những quan giông biết trụ bỏ chấp niệm Để tìm về đẽo thiện thôi kiều đột nhiên cười trẻ lên mái tóc cô xõa ra tung bay trong gió ánh mắt điên cuồng nhìn thầy ba cặt chồng <cười> im đi những lời kinh phật đó ông nên dành cho những con người khốn nạn kia thì tốt hơn tôi đã muốn trả thù thì không tiếc vô cho có sai và con đường ngạ quỷ Tôi cũng không cần siêu thoát Ông nên biết điều Biến đi trước khi tôi còn giữ được lý trí Thầy ba biết quán khí của Kiều lúc này đã quá mạnh Cơ bản không thể dập tắt được Thầy đành lắc đầu thở dài Hai tay chấp vào nhau mà nói hey, Nghiệp chương Đúng là nghiệp chương Sau đó thầy quay đầu lại nhìn vợ chồng ông bá Nói lời từ biệt Xin lỗi nghe nghiệp này tôi không thể giải hai người báo động Như dứt lời thầy ba liền ngay lập tức bước ra cửa chính rời khỏi vợ chồng ông ba thấy vậy thì cũng vô cùng sợ hãi gọi giới theo thầy thầy ơi thầy nhưng khi họ vừa dợm bước định chạy đuổi theo thầy thì liền đứng sững lại rồi tụt lùi quay trở vào bên trong bởi vì kiều đang án ngự Cô nhếch mép, nhìn vợ chồng trần bá, rít lên với một tận âm cao vụt. Lẽ ra, tôi còn định tha cho các người, giữ mạng lại dài hơn. Nhưng xem chân bây giờ không còn nữa, các người nên đi sớm xuống địa ngục thì hơn. Ông bà bá mặt mày thái nhật, toàn thân cứ trung lên cầm cập miệng lắp bắp Không, không, không! Kêu cười lạnh, cô hất cánh tay tạo ra một trận cuồng phao nhỏ làm đổ sập lên đường bàn lễ trời tùng tóe kiều cũng từ từ nhấc bỏng cơ thể của mình lên cao bàn tay xòe ra với mười bóng chuốt đen ngồm sắc nhọn giống như quỷ dữ cô bất ngờ xa xuống nhắm về phía vợ chồng của trần bá với một khuôn mặt hằn lên vẻ quán thụ đến tận xương tủy vậy mà vào giây phút hai vợ chồng ông bá đã cần kề cái chết thì nghĩa lại đột nhiên xuất hiện anh lao vào nhà, quỳ gối xuống đất, cất giọng cầu xin, kêu, kêu a, xin em, xin em hãy để cho ba má anh được sống, mặc dù họ, họ đang chết, cô hòa đã giết thương cho anh, kể hết tất cả mọi chuyện rồi, anh mới cố gắng lên chuyện đây, anh biết tội nghiệp mà họ đã gây ra cho gia đình em quá lớn, anh không mong em tha trứ chỉ xin em nếu có thể, hãy để anh chết tay cho họ. Có được không em? Kiều quay lại, hai tròng mắt biến đổi thành đen tuyền. Nhưng có đè, cái tâm quỷ trong cô bây giờ đã hoàn toàn chế ngự hết tất cả. Vì khi nhìn thấy người mình yêu, mà Kiều vẫn không hề bảy mây trung trọng. Ánh mắt của cô lúc này chỉ có quán thủ che lấp. Kiều cười lạnh lùng, cất giọng nói xa xăm. <cười> quá muộn rồi tôi đã nói ngày tôi quay trở lại chính là ngày nên mạng của cả nhà các ngươi vừa dứt lời kiều liền lao vào bấu chặt lấy cổ của hai vợ chồng ông bà mỗi tay một người rồi siết chặt khuôn mặt cô nổi đầy những sợi cơn máu đỏ tươi Lên lõi như những con trắng Đang bò ẩn hiện ở bên dưới lớp da Nhìn vô cùng đáng sợ Vợ chồng ông bá Chỉ kịp giấy dụ được có vài giây Rồi sau đó cả thân người đều buông lỏng, Hai mắt trợn trừng, Kiều từ từ đứng dậy Cô nhết mép di chuyển Dần về phía nghĩa, Khuôn mặt lạnh băng Còn mang theo cả một nụ cười nặng nề sắc khí Nghĩa ngã bật ra sau Di sợ hãi anh lấp bắp Kiều... Em, em định làm gì tôi Em định làm gì tôi Kiều không trả lời Có lẽ bây giờ thân xác cô Đã hoàn toàn mang tâm tính Của loài quỷ Chữ Con nhích từng bước về phía Nghĩa Mà đưa 10 bóng chút ra Như sẵn sàng để tấn công Bọn gì Bầu trời kéo mây đen chật vụ Mặc dù không nhìn thấy Nhưng cái luồng không khí Như sắp sửa trong bão Đang bao trùm xuống một ánh chớp ré lên, làm cho Kiều quáng sợ, liền vội giả thu tay, lao ra bên ngoài hòng trốn chạy. Nhưng ta má yêu đạo, thì muôn đời không thể nào thoát được lưới trời, dù có lý cho gì đi nữa. Kiều bị một tia xét giáng xuống trúng ngay đỉnh đầu, khói đèn bốc ra từng cụ. Nghĩa chỉ kịp nghe thấy giữa màn đêm tiếng thét của Kiều vang lên lồng lộn, rồi sau đó im bặt. ở bên ngoài Mưa bắt đầu trời Từng đợt rút xuống liên hồi, Như để xóa đi tất cả những nỗi đau thương Của từng con người Ở trong cõi nhân trang này Nghĩa quay đầu nhìn sát cha mẹ Rồi lại quay ra ngoài Để tìm kiếm hình bóng của Kiều Anh cũng không biết nên khóc cho ai Không biết phải làm gì Rồi cứ đứng im lặng như vậy Khi ở bên ngoài lúc này Đang nổi phong ba Trong từng hạt mưa rơi dằn trắng trời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 cần phải nói cho tác giả biết chắc chắn là tác giả sẽ nghe cái chuyện này nha quý vị cái lúc mà ông thầy ba đó ổng lập cái tràng đàn để ổng... dụ đi dụ con kiều đó dụ con kiều để cho nó theo phật nó nó đơn giản quay đầu là bờ thì trong cái đoạn này đó quý vị trong cái đoạn này nó quá trời đã từ Trước tới giờ nó đã dồn ức chế kinh khủng rồi Thì tới cái đoạn này Mình phải xây dựng một hước khác Để cho khán giả họ nghe Họ xả cái đầu của họ Thí dụ như vậy nha Quý vị tưởng tượng nha Khi mà ổng mà năn nỉ không được rồi Thì chúng ta tiếp tục nè Thầy ba biết quán khí của Kiều lúc này Đã quá mạnh Cơ bản không thể dập tắt Thầy đành lắc đầu thở dài Hai tay chấp vào nhau mà nói Ok Mày chơi đi. Đơn giản vậy thôi. Đúng không quý vị? Ông buông tay rồi. Ông nói gì nữa giờ? Đó. Còn một cái lý do nữa. Một cái lý do nữa. Tác giả dở chỗ này nè. Cái ông ba của chỗ này bị bắt đi. Đúng không? Đúng là cái thời đó là pháp quyền này kia kia nọ. Nhưng mà nó cũng phải đúng bây giờ ông này ổng chỉ cần nói một câu thôi nhỏ kia nói là ổng sàm sợ nó ổng tiếp nó ổng chỉ cần nói một câu thôi thiếp đầu má cha mày dư khiếp tao liệt dương hiếp mày đường nào <cười> đúng hồn <không>, quý vị <cười>